những con sao biển. Một sớm tinh mơ, khi mặt biển còn mờ sương, tôi bắt đầu chạy thể dục với chiếc quang mang đeo bên hông. Ở phía xa, tôi thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cuỗ nhặt những vật gì đó rồi quăng nó xuống biển. Nếu đó là trò chơi thi ném đá thì tôi có thể trở tài cùng cậu bé. Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay chơi trò này. Nhưng khi nghe thấy tiếng cậu hét, "Về nhà ngay nhé. Bố mẹ mày đang đợi đấy." Có thể bạn không tin, như chính tôi lúc ấy, những viên đá đó thì ra là những con sao biển bị mắc cạn trên bãi. Và vị cứu tinh nhỏ này đang cố gắng đưa chúng trở lại bãi biển, chạy đua với mặt trời mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ trở nên gay gắt và không tài nào chịu đựng nổi. Nhưng những cố gắng của cậu bé rồi sẽ chỉ là công cốc thôi. Làm sao có thể đưa hàng ngàn con sao biển về nhà của chúng được? Tôi gọi to, "Này nhóc, làm thế làm gì?" Làm sao em cứu được tất cả những con sao biển? Cậu bé lại cúi xuống, nhặt một con sao biển và hét trả lời, "Nhưng em có thể cứu được con này mà." Nó sẽ được về nhà, cậu bé vung tay quăng con vật bé nhỏ xuống biển. Trời lại lập tức cúi xuống với một con khác. Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Cái mà cậu bé nhìn thấy Dù chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Còn tôi, tôi nhìn thấy một con số quá khổng lồ đó là vô vọng. Thế là tôi cúi xuống nhặt một con sao biển lên và đưa nó về nhà.